hàn g y mỉm cười nói ta sợ rằng không có phước để hưởng ngô sông nữ nói hà lan thiếp nói vậy là rất thành tâm thành ý thứ nhất là xem như thiếp đền bù cho chàng về sự không còn băng thanh ngọc khiết của mình thứ hai là cao u lan sẽ trợ giúp cho chàng rất nhiều tuy nhiên thiếp cũng không muốn vì chuyện này mà dẫn đến sự tranh chấp giữa thiếp và u lan hà hằng y khẽ thở ra rồi nói song nữ có thật là cao u lan rất quan trọng không sau này thì chàng sẽ thấy thôi nghỉ ngơi một lát đi c à n h hai đêm nay chúng ta sẽ lên đường mọi việc nàng đã chuẩn bị tốt rồi chứ hà lan không cần phải như ý chúng ta rời khỏi đây rồi sẽ gặp nhiều khó khăn đấy ý nàng nói là cao thiên kiện sẽ truy sát chúng ta đúng vậy nhưng mong rằng những điều thiết nghĩ sẽ không xảy ra hà hàn g y chợt động tâm cơ nói nếu ta đồng ý ở lại để nhất bảo thì sao ngô s ô n g nữ nói bọn họ sẽ xem chúng ta là thượng khách nếu bây giờ dùng chút quyền thuật thay đổi chủ ý thì sao không kịp rồi điều đó không những sẽ bị vạch mặt mà còn tổn hại đến thanh danh của chàng nói về kinh nghiệm và sự lịch diệt giang hồ thì quả t h ậ t tại hạ còn hơi kém hà lan không cần phải tự trách cao thiên kiện làm như thế n g à i cả thiếp cũng không ngờ mà thế sao lúc khởi đầu thiếp cũng tưởng lão thật sự muốn chủ trì hỷ sự cho chúng ta cho nên thiếp không cảnh giác vừa rồi thiếp mới phát hiện thấy tình thế khác tưởng nàng phát hiện được điều gì người của thần đau đường xuất hiện rất đâu hà hàn g y kinh ngạc hỏi bọn chúng muốn làm gì ngô song nữ nói người của thần đau đường xuất hiện thì ngoài việc đối phó với chúng ta ra thiếp vẫn chưa biết bọn chúng còn chuyện gì ngừng một lát nàng nói tiếp bọn chúng hành sự trong bí mật nên thiếp cũng không chú ý chuyện này là do nha đầu sương mai nhắc nhở cho thiếp hà hàn y thậm nghĩ thân phận của sương mai tuyệt đối không thể bị bại lộ được nghĩ đoạn hắn nói sương mai có thể giúp đỡ chúng ta sao ngô song nữ nói có thể hắn vô ý nhưng quả thực trong chuyện này hắn đã giúp ta rất rất lớn đó có khi nào cô ta hữu ý không không thể được hắn là tâm phúc của cao u lan mà như thế thì chúng ta không nên hại cô ta đương nhiên hắn đã giúp chúng ta thì chúng ta nên cảm ơn mới đúng làm sao lại đi hại cô ta hà h à n g y gật đầu nói tốt nhất là nàng đừng tiết lộ chuyện của sương mai ra ngoài ngô sông nữ gật đầu hà h à n g y nói nếu như nàng không đoán sai thì đêm nay khó tránh được một trận quý chiến thôi chúng ta đi nghỉ đi ngô sông nữ mỉm cười nói bây giờ thiếp sẽ truyền hai chiêu kiếm pháp cho chàng không chừng tối nay sẽ gặp cao ưu lan đó thời gian bắt đầu vào đầu canh đêm không trăng nhưng trời trong nên đầy sao lấp lánh ngô sông nữ thay y phục màu lam còn hà hàn g y thì nay nịch gọn gàng và dắt theo kim kiếm cùng phi luôn ngô sông nữ đi trước hà hàng y theo sau cả hai luôn giữ khoảng cách năm thước do nàng ở trong đ ể nhất bảo nhiều năm nên hiểu rất rõ về tình hình phòng vệ nhờ vậy mà tránh được bọn tuần hành cả hai đi một mạch đến tường rào mà không hề gặp một sự cản trở nào hà hàng y nói khe khẽ xem ra bọn chúng không có phòng bị lời d ừ a d ứ t b ó n g nghe âm thanh lạnh lùng g i a n g lên bên tai đại tiểu thư muốn ra ngoài chăng hà hàn g y quét m ộ t quan nhìn ra thì thấy một người m ặ t trường bào màu lam đậm gieo sau là bốn đại hán m ặ t hát y đang chắn ngang ngô sông nữ rất bình tĩnh nàng ra hiệu cho hà hàn g y đến cạnh mình rồi nói thì ra là trịnh tổng quản trịnh tổng quản nói trịnh phi tham kiến đại tiểu thư ngô sông nữ nói trịnh tổng quản dẫn người chặn nơi đây là có ý gì tại hạ phụng mệnh bảo chủ canh giữ nơi này cẩn thận không cho gian g tế trà trộn vào ta là gian g tế sao đại tiểu thư lại nói đùa rồi thế thì mau tránh ra đại tiểu thư sợ rằng việc này không thể được thần sắc của ngô sông nữ thoáng hiện sát cơ nàng lạnh lùng nói trịnh phi n g ư ờ i không muốn sống nữa chăng trịnh phi nói dù tại hạ không muốn sống cũng không dám cản đường đại tiểu thư n g ư ờ i nói thế nghĩa là sao tại hạ phụng mệnh hành sự đại tiểu thư muốn giết thì cũng đành chịu thôi bằng vào thành tựu của trịnh tổng quản ngươi mà có thể cản đường ta được sao tại hạ tự biết không phải đối thủ nếu ngươi đã không muốn nhường đường thì ngoài việc giết ngươi ra ta chẳng còn con đường nào khác đại tiểu thư đã nhìn kỹ chưa n g ô sông nữ quét m ộ t q u a n nhìn qua bốn đại hán mặt hát y nói có phải bọn chúng là người ở thần đau đường trịnh phi nói đúng vậy ngô s ô n g nữ nói được người tránh ra đi lần này thì trịnh phi rất biết nghe lời hắn lập tức tránh người lách sang một bên ngay lúc đó thì bốn đại hán bỗng nhiên dung hữu thủ bốn ánh đao đồng loạt phát ra ánh sáng hình dạng của bốn thanh đao này không giống nhau một thanh nhỏ dài gọi là liễu điệp đao một thanh dài không đến năm thước gọi là khoan điện đao một t h a n h có hình thù quái gọi là sông nhẫn đao một t h a n h có hình thù như trăng thu bốn mặt rất sắc gọi là viên điện đao bốn quái đao cùng bốn đại pháp phân thành bốn phương vị bất động hà hàn g y ngầm g i ớ i bị hữu thủ đã nắm chặt chui kiếm thế nhưng ngô sông nữ lại có ý không muốn xích thủ do vậy hà hàn g y bèn lặng yên chờ đợi ngôn sông nữ nhìn qua bốn đại hán rồi lạnh lùng nói ta nghe nói thần đau đường sáng chế ra bách đau kỳ chiêu vậy mà hiện tại ta chỉ thấy được có bốn loại đau nàng cố ý dùng lời để dẫn dụ bốn đại hán khai khẩu nhưng hoàn toàn t h ấ t bại bốn tên đều đứng yên tĩnh lặng m ộ t quàng của bốn tên đều chú ý vào thanh đao của mình mà không hề chú ý đến mọi người xung quanh trông cứ như là thanh đao là thê tử là sinh mạng của bọn chúng vậy rõ ràng trình độ đao pháp của bọn này tinh thâm tinh lực của bản thân đã hòa vào với thanh đao như vậy h ã y đao x u ấ t là thần x u ấ t đao ngưng là thần ngưng không hề có chuyện bị phân tâm bỗng ngô sông nữ linh cảm được điều gì đó h ồ lui ra sao trong thanh âm của tiếng hô thân hình của nàng cũng bay ngược ra sao hà hằng y luôn cảnh giác cao độ nên vừa nghe tiếng hô của sông nữ thì tung người bay lộn ra sao chừng một trượng lúc này bốn đại hán vẫn chú m ộ t nhìn chằm chặp vào thanh đao của mình hà hàn g y khả nói sông nữ có chuyện gì vậy n g ô sông nữ nói bốn tên này là tử sĩ của thần đao đường như thế nghĩa là sao thiếp không rõ thần đao đường huấn luyện mấy tên này như thế nào nhưng thiếp linh cảm trên người bọn chúng đang tỏa ra đầy sát khí chỉ cần bọn chúng xuất đao thì sức mạnh tựa phá thạch kinh thiên nàng cũng không thể phá giải được sao công lực của bọn chúng rất có khả năng đang tập trung trên đau do vậy muốn chống đỡ thế đau của bọn chúng e rằng không phải là chuyện dễ. bây giờ chúng ta phải làm thế nào tốt nhất là không đến gần chúng bọn chúng tiến lại thì sao hà hàn g y vừa nói dứt lời thì quả nhiên bốn đại hán nâng đ a o lên và từ từ tiến đến trước ngô Sông nữ liền nói mau lui lại sao hà h ằ n g y theo lời lập tức thối lùi thế nhưng ngô sông nữ không lui mà tiến đến trước n g h n h d i ệ n bốn đại hán bỗng nhiên dừng bước tám đạo m ộ t quan đổ dồn lên người của ngô sông nữ ngô sông nữ giữ thần thái lạnh lùng và chậm rãi nói các n g ư ờ i không nhận ra ta sao bốn đại hán đều đồng l o t lắc đầu ngô sông nữ nói tiếp trịnh tổng quản thế này là thế nào trịnh phi nói đại tiểu thư tại h ạ t h ậ t tình cũng không rõ người trong đệ nhất bảo đều biết đại tiểu thư và cũng rất kính nể đại tiểu thư tại hạ ngô sông nữ lạnh lùng các lời đừng dài dòng phí lời ta hỏi ngươi là tại sao bọn chúng không biết ta trịnh phi nói đại tiểu thư tại hạ biết rất nhiều về người ở trong đệ nhất bảo nhưng quả thật tại hạ không biết gì về bốn nhân vật này ngô sông nữ quát lớn nhưng ngươi dẫn bọn chúng đến đây mà hình như trịnh phi rất quý kỵ ngô sông nữ tuy trong lúc đối địch nhưng hắn vẫn giữ thái độ rất tôn kính hắn buông một tiếng thở dài rồi nói tại hạ chỉ phụng mệnh hành sự ngô sông nữ các lời kể ra ngươi cũng khá to gan đó ai đã hạ lệnh cho ngươi phải chăng là bảo chủ trịnh phi không trả lời mà lắc đầu ngô sông nữ hỏi tiếp hay là cao u lan trịnh phi lại lắc đầu và nói cũng không phải là nhị tiểu thư không phải hai người này thì kẻ nào thần đau đường chủ ngô sông nữ vừa đối đáp với trịnh phi nàng vừa lưu tâm quan sát động tịnh của bốn đại hán nàng phát hiện thấy thế đ ạ o của bọn này không định hướng về nàng xuất thủ mà hình như đang đợi điều gì đó chỉ trong thoáng chốc nàng nghĩ ra ngay bốn tên đao phủ này chỉ có mục đích là ngăn cản không cho nàng rời khỏi đại nhất bảo nếu lúc này nàng chịu quay về thái hồng lâu thì bốn tên đao phủ này cũng lập tức thối lùi với kinh nghiệm của một đại hành gia trong chớp mắt nàng đã nhận ra bốn đại hán này không những có đao pháp ảo d i ệ u công lực thâm hậu mà còn có xuất phát từ các nơi khác nhau đến đây có thể bọn chúng được huấn luyện riêng lẻ không kẻ nào biết kẻ nào và thế đao của mỗi tên đều mỗi khác biệt đồng thời nàng cũng nhận ra bốn đại hán này bị khống chế bởi một lực lượng đặc biệt điều đó có thể giúp cho bọn chúng đạt nhiều thành tựu về phương diện võ công nhưng về mặt trí tuệ thì bị tổn thương khá nghiêm trọng đối với loại võ công này ngô sông nữ hiểu rất rõ bốn tên này xuất đạo công kích thì nhất định sẽ bất lợi nàng lo lắng là mình không tiếp nổi một thế đao và cũng phân tâm khi có h à hàng y bên cạnh ngô sông nữ quét m ộ t quan qua trịnh phi rồi hỏi tại sao bọn chúng không xuất thủ trịnh phi nói đại tiểu thư cho rằng tại hạ có thể chỉ huy được bọn chúng sao ngay lúc đó ngô sông nữ bất ngờ dung h ữ u thủ ra một luồng chỉ phong bắn ra nhanh như chớp cùng lúc một tên đại hán hự lên một tiếng rồi ngã ra sau ba tên còn lại bất giác sững sờ rồi chuyển một quan nhìn ngô sông nữ chậm chạp ngô sông nữ lạnh lùng nói ba gì có thể xuất thủ rồi đó lời vừa dứt thì thân hình của nàng bỗng nhiên tung lên s ô n g về phía trước phản ứng của ba tên đ à o thủ hình như rất chậm chạp ngô sông nữ đã xông qua mà cả ba tên đều không có động tịnh gì trong lúc nàng lướt qua thì một tên đại hán lại ngã xuống lúc này chỉ còn lại hai tên nhưng chúng vẫn do dự tuy nhiên ngô sông nữ hạ thủ rất vô tình chỉ thấy nàng dung sông thủ lên thì hai đ à o thủ còn lại đều cũng ngã xuống việc giải quyết bốn tên đại hán quá ư là đơn giản như vậy khiến cả ngô sông nữ cũng không ngờ nàng hơi ngạc nhiên trong chốc lát rồi nói trịnh phi bọn chúng làm sao vậy trịnh phi không trả lời mà chỉ lắc đầu ngô sông nữ nhìn qua bốn đao thủ đang nằm ở dưới đất rồi nói ta chỉ điểm quyệt bọn chúng sau bốn canh giờ bọn chúng sẽ tỉnh lại trịnh phi lại gật đầu ngô sông nữ nói tiếp trịnh phi bây giờ ngươi còn khả năng nào ngăn cản chúng ta không trịnh phi nói không còn bây giờ chúng ta có thể đi chứ xin mời đại tiểu thư ngô sông nữ liền cất bước đi tới hà hàng y d ộ i tăng c ư ớ p bộ bám sát theo nàng quả nhiên trịnh phi không có hành động gì nữa ngô sông nữ và hà hàng y đi chưa quá hai trượng thì đột nhiên có thanh âm lạnh lùng cất lên dừng lại thanh âm này cất lên từ phía sau hai người ngô sông nữ liền quay lại và quát hỏi là kẻ nào thần đao đường chủ cùng lúc với lời một đại hán trung niên m ặ t trường bào màu đen đang chậm rãi bước đến trong y phục của nhân vật này rất bắt mắt chiếc trường bào màu đen lấp lánh kim quan g ở trên đầu quấn một chiếc khăn mỏ quạ để lộ ra năm chòm tóc dài một quan lạnh như đồng tất cả những điều đó nói lên một uy huyền l ớ t lớn của người này chỉ có điều chiếc mũi chim ưng nổi lên hơi lộ nên trông có vẻ t h ầ m hiểm n g ô sông nữ nhìn về phía bốn đại hán đang nằm ở trên mặt đất rồi nói mấy người này là người của ngươi phải không thần đao đường chủ nói đúng vậy có phải bọn chúng bị cô nương đã thương ta chỉ điểm quyệt bọn chúng hình như bọn chúng không có ý đã thương cô nương nhưng chí ít là bọn chúng cản đường của ta bọn chúng là những tên đao thủ có một không ai nếu chúng xuất đ à o nghênh chiến thì ta nghĩ rằng tiểu t h ư muốn thu phục cũng không phải là chuyện dễ ta đã thấy điều đó thế thì tốt đại tiểu thư đã đã thương người rồi định bỏ đi thế này sao ngô sông nữ mỉm cười nhưng khẩu khí lạnh lùng dị thường nàng nói nếu ta nhớ không sai thì hình như ngươi là họ lôi đường chủ nói lôi vô ảnh trí nhớ c ủ đại tiểu thư khá lắm ngô sông nữ nói lôi đường chủ định ngăn cản ta chăng lôi vô ảnh nói đại tiểu thư quá lời rồi tại hạ chẳng qua là thân phận đường chủ làm sao dám vô lễ với đại tiểu thư đường chủ đã không có ý ngăn cản thì bọn ta đi đây đại tiểu thư muốn đi cũng được nhưng mong đại tiểu thư để lại một câu được để lại câu gì đại tiểu thư có còn là người của đệ nhất bảo nữa không một câu kỳ quặc như thế thì bảo ta trả lời như thế nào đây đại tiểu thư cứ nói thật là được thế thì hiện tại ta vẫn là người của đệ nhất bảo sau này thì sao sau này khi chúng ta tái kiến thì có thể sẽ là hai bên đối địch lôi vô ảnh cầm ngâm một lát rồi nói sở v ĩ tại hạ kính trọng cô nương là gì cô nương vẫn là tiểu thư của đệ nhất bảo n g ô sông nữ liền tiếp lời nếu dứt bỏ thân phận đại tiểu thư thì ngươi định đối phó với ta như thế nào lôi vô ảnh mỉm cười rồi nói nếu cô nương dứt bỏ thân phận đại tiểu thư thì chí ít tại hạ cần cô nương làm rõ một vấn đề vấn đề gì bốn người của thần đau đường bị cô nương đã thương cô nương phải giải quyết chuyện này chứ lôi đường chủ người cố ý làm phiền phức đó chăng nếu cô nương muốn rời khỏi đệ nhất bảo thì tất nhiên thân phận đại tiểu thư cũng mất tại hạ sẽ không kiên kỵ gì nữa ờ thì ra là thế nếu cô nương vẫn còn là đại tiểu thư của đệ nhất bảo thì đừng nói là đã thương bốn người của thần đau đường mà giết bọn chúng đi nữa thì tại hạ cũng đành chịu thôi ngô sông nữ phá lên cười rồi nói <cười> thân phận đại tiểu thư của đệ nhất bảo quan trọng thế sao lôi dù ảnh thản nhiên nói tất nhiên là như vậy ngô sông nữ ngầm đề khí rồi lạnh lùng nói lôi dù ảnh bây giờ ta không cần nói nhiều nữa ý cô nương là ta là ngô sông nữ một ngô sông nữ hoàn toàn không có quan hệ gì đến đệ nhất bảo lôi đường chữ người định đối phó với ta như thế nào đây lôi vô ảnh cười ha hả rồi nói như thế là đại tiểu thư đã chính thức tuyên bố thoát ly khỏi đệ nhất bảo rồi phải không ngô song nữ nói đúng vậy thần sắc của lôi vô ảnh chợt biến hắn nói ngô song nữ người đã thương bốn người của bản bảo thì phải theo bản bảo về thần đ a o đường ngô song nữ cười nhạt một tiếng rồi nói có thể nhưng lôi đường chủ n g ư ờ i phải nghĩ cách đưa ta đi mới được chứ tốt nhất là hợp tác nhưng nếu cô nương nhất định không hợp tác thì cũng là chuyện không còn cách nào khác hàn g y chúng ta đi thôi hà hàn g y liền lướt qua khỏi ngô sông nữ về phía tường rào của đệ nhất b ả o ngô sông nữ lạnh lùng nói lôi đường chủ bây giờ ngươi có thể xuất thủ được rồi lôi dâu ảnh cười nhạt rồi bỗng nhiên vỗ tay hai tiếng ngô sông nữ lạnh lùng cười nói lôi đường chủ mang đến bao nhiêu trợ thủ Gió công của cô nương cao cường có thể là xem người của thần đ a o đường chẳng ra gì thần đ a o đường là chủ lực của đệ nhất bảo cũng là nơi thần bí nhất có được cơ hội để tiếp kiến như ngày hôm nay cũng có thể gọi là đại khai nhãn giới cô nương sẽ được thấy ngay thôi lúc này lại có bốn đại hán mặc h h y nai nịch gọn gàng đang chậm rãi bước ra hình như người của thần đ a o đường rất chuộng màu đen làm ký hiệu tuy nhiên y phục của chúng đều màu đen nhưng được thiết kế rất công phu hoặc nhìn là có thể nhận được ra ngay ngoài chuyện bọn chúng đều mặc hát y ra ngô sông nữ còn phát hiện một điều cứ mỗi lần xuất hiện bọn chúng đều là một toán bốn người bốn nhân vật với bốn thành đao khác nhau như vậy đao pháp của bốn nhân vật này đều phối hợp với kỳ hình quái đao trên tay của chúng lúc này ngô sông nữ quay lại nhìn hà hàng y và nói hàng y không cần phải trợ giúp dù thiếp gặp bất kỳ nguy hiểm nào thậm chí là thọ thương thì chàng cũng không thể xuất thủ hà hàn g y ngạc nhiên hỏi tại sao chúng ta là phu phụ mà giữa phu phụ với nhau mà thấy chết không cứu sao ngô sông nữ mỉm cười nói chàng cứ an tâm bọn chúng không giết được thiếp đâu điều thiếp lo lắng là đ à o pháp của bọn chúng nhất định sẽ rất kỳ quái dạng nhất thiếp bị d â y khốn mà chàng đột nhiên xuất thủ thì không những chẳng trợ giúp được gì mà còn làm cho thiếp thêm rối loạn tinh thần dẫn đến p h ầ n tâm hà hàn y nói song nữ ta hàn g y hãy để cho thiếp an tâm thì mới tập trung đối địch được chứ được thôi chúng ta chờ một kết quả khả quan nàng phải biết là nếu nàng có mệnh hệ gì thì bọn chúng cũng không tha cho ta hà lan chúng ta sẽ rời đ ể n h ấ c bảo một cách an toàn lôi du ảnh lạnh lùng nói xin tử chia biệt nhị vị đã nói xong chưa ngô sông nữ nói xong rồi người bảo bọn chúng xuất thủ đi lời vừa dứt thì thân hình của nàng đột nhiên lách sang một bên và đánh ra một c h ư ở n g c h ư ở này g n nhanh như chớp bốn tên hi chưa kịp nâng đau lên thì một đã bị c h ư ở n g lực của ngô sông nữ đánh trúng vai phải tuy không nghe thanh âm chấn động của chưởng lực nhưng tên h á t y trúng chưởng đã như quả cầu lăn tròn ở trên mặt đất ra ngoài xa chừng một trượng ngay lúc đó thì đ à o quang lấp loáng quái đao của ba tên còn lại đồng loạt xuất thủ đao pháp nhanh như tia chớp hà hàn g y đứng ngoài quan chuyến mà vẫn kinh tâm động p h á c vì ba thế đao này không những cực kỳ thần tốc mà còn tạo thành một tường đao dày đặc trong ánh đ à o quang sáng quắc ngô sông nữ bất ngờ ngã nhoài ra đất rồi cong người như cánh c u n g bật ra ngoài thế nhưng đ à o quang lướt qua vẫn trúng nhiều nơi trên y phục của nàng một đường đao rạch trúng vào chân trái của nàng nhìn kỹ thì thấy máu tươi đã chảy ra tuy nhiên nàng vẫn thoát được thế tam đ à o hợp kích vô cùng lợi hại trong tức tắc tung người ra ngoài đó sông cướp của nàng chợt bay d ú t lên cướp pháp thần tốc điểm ngay vào giữa lưng của hai tên hát y nhân hai tên đ a o thủ này như hai tượng gỗ ngã nhoài xuống đất thanh đao vẫn còn cắm chặt trong tay lô i vô ảnh lạnh lùng nói hảo cướp pháp ngô sông nữ xoay người rồi bật dậy nhanh như chớp hà hàn g y d ộ i hoại thương thấy trên chân thế nào ngô sông nữ nói không phạm vào gân cốt đao pháp của thần đ a o đường quả nhiên là lợi hại lôi vô ảnh nói c h i ề u thức tránh né công của đối phương mà vẫn không quên đã thương đối phương của cô nương hình như không phải là cước pháp ở trung nguyên ngô sông nữ nói võ công của ta rất đặc biệt càng gặp nguy hiểm càng phát huy uy lực thủ pháp của ta cũng rất trầm trọng b à tên này xem như đã mất sinh cơ rồi lôi vô ảnh nói trong ba chiêu liên tiếp ngươi đã đã thương ba danh thủ của thần đ a o đường chúng ta q u á nhiên là lợi hại do vậy tốt nhất là ngươi chớ bảo bọn chúng xuất thủ ngươi hãy cùng ta quyết đấu một trận sinh tử đi vẫn chưa đến lúc tại hạ xuất thủ đâu ngươi còn trợ thủ sao lôi d ô ảnh chợt hú lên một tiếng lập tức có bốn h ắ y nhân nữa từ bên trong bóng tối bước ra b ố n tên này mặc y phục giống nhau n h ư n g binh khí trong tay là liễu điệp trường đao dài chừng ba thước tám tấc nói một cách khác bốn thanh đao này không còn hình thái của đao mà na ná như thanh kiếm tuy nhiên vẫn phải gọi chúng là đao vì một mặt là sóng đao một mặt là lưỡi đao còn kiếm thì hai mặt đều là lưỡi cả bốn thanh đao này vừa xuất hiện thì cũng phân thành bốn phương vị và d â y ngô sông nữ vào giữa hà hàn g y vội bước lên nhưng ngô sông nữ liền lắc đầu nói hàn g y lui mau thiếp không cần chàng trợ giúp chàng đã đồng ý rồi mà hà hằng y nói tại sao nàng không sử dụng binh khí n g ô sông nữ mỉm cười rồi nói có mấy câu của chàng là đủ rồi nói chẳng khác gì linh đang dịu d ư ợ c thương thế của thiếp đã không còn đau nữa hà hằng y khẽ buông tiếng thở dài rồi đành thối lùi ra sau n g ô sông nữ lạnh lùng nói lồi dù ảnh ngươi còn đưa đến bao nhiêu người nữa lôi vô ảnh nói cô nương cứ đối phó hết bốn nhân vật này xong thì tại hạ sẽ cho cô nương khai nhãn giới một lần không biết lôi vô ảnh đã phát ra ám hiệu gì mà bốn thanh liễu điệp trường đao đều nhất tề xuất thủ cùng một lúc bốn trường đao từ bốn phương vị khác nhau lại tạo thành một trường đao dài đặc đ à o pháp của bốn đao thủ hợp kích với chiêu số hung hiểm như vậy quả là chuyện vô cùng nguy hiểm hà hàn g y nhìn thấy như thế thì vô cùng lo lắng cho ngô sương nữ ngoài cách dùng thân pháp bay lên để thoát khỏi dòng dây ra thì hình như chẳng còn phương pháp nào để tránh thế đau này với trình độ võ công của hà hàn g y hiện tại thì tuyệt đối không thể thoát được ấy vậy mà ngô sương nữ lại làm được điều tưởng chừng như là không thể có nàng không thi triển thân pháp tung người lên mà s o n g thẳng vào một tên đ a o thủ một thần pháp thần tốc và kỳ d ị đã làm cho trường đ a o của tên này t r a o động thế hợp kích của bốn trường đau vốn là một sự phối hợp rất tinh mật khoảng cách giữa đ a o và đ a o chỉ bằng cự l y một tắc do vậy chỉ cần một sự t r a o động nhẹ cũng đủ làm cho thế đ a o rối loạn một loạt thanh âm do đ a o và đ a o chạm vào nhau phát ra vì một thanh đao chao động thì bốn trường đao lập tức giao nhau loạn xạ trông cứ như là bốn tên này đang loạn chiến cùng nhau võ công của ngô sông nữ là một loại võ công cực kỳ tinh nhạy khi nàng vừa s ô n g thẳng vào đối phương thì tả thủ đã xuất chỉ điểm ra một đạo âm kình mãnh liệt theo ngọc thủ bắn ra điểm trúng ngay vào huyệt đạo của tên đao thủ này lúc bốn thanh đao chạm vào nhau thì thanh đao của tên bị điểm quyệt chấn động và lập tức thoát khỏi tay của hắn đến lúc này ngô sông nữ vẫn chưa xuất binh khí nàng tung người chộp lấy thanh đao vừa bay ra rồi mượn thế hất văng ba thanh đao của ba đại hán kia vạt ra nói thì chậm như tất cả các động tác được diễn ra trong chớp mắt đủ thấy trình độ điêu luyện kinh người về võ công của nàng tuy nhiên đao thủ của thần đao đường cũng là hàng đệ nhất cao thủ nên trong tích tắc biến hóa đó ba tên vẫn chưa kịp thu đ a o đã thoát khỏi vòng chiến tên đại hán bị mất đ a o thì hự lên một tiếng rồi ngã ra đất đệ nhất đ a o thủ cũng là sát thủ tàn khốc trong ba tên còn lại không tên nào ngó ngàng đến tên đồng bọn mà ba thanh trường đ a o đều hoành ngang chuẩn bị tấn công lần thứ hai nhưng ả n h đao vừa l ắ p loáng thì đột nhiên thu lại không phải đ a u thủ của thần đau đường tự nguyện dừng tay mà là nhận được mệnh lệnh phải thối lùi mệnh lệnh này được lôi vô ảnh bí mật phát ra vì hắn đã nhìn thấy nhị tiểu thư của đệ nhất bảo là cao u lan trong chớp mắt cao u lan đã đến bên cạnh lôi vô ảnh nàng mỉm i cười rất tự nhiên rồi nói đại tỷ thọ thương rồi chăng n g ô sông nữ quan g thanh liễu điệp trường kiếm xuống rồi chậm rãi nói l a n g nguội đa tạ người quan tâm chỉ là vết thương ngoài da thôi cao u lan nói tại sao đại tỷ lại động thủ cùng bọn họ vậy rõ ràng cao u lan đã biết mà còn làm bộ hỏi thế nhưng vô song nữ không trả lời nàng lại gật đầu rồi nói cũng không thể trách bọn họ bọn họ chỉ ngăn cản không cho ta rời khỏi đệ nhất bảo mà thôi cao u lan hỏi tiếp đại tỷ định đi thật sao ngô sông nữ không trả lời mà chỉ gật đầu cao u lan quét m ộ t quan qua hà hán y và nói hà công tử cũng phải đi à. hà hán y nói thật là có lỗi với cao cô nương tại hạ phải đi nên làm lương lỵ đến đại tỷ của cô nương nếu cô nương căm hận thì nên căm hận tại hạ thôi cao u lan nói tiểu muội không giận nhị d ị mà chỉ hơi bị tổn thương thôi ngô sông nữ nói thế sao cao u lan nói các vị ra đi mà sao không nói với cao u lan này một lời ngột sòng nữ gượng cười rồi nói l à n m u i không cần phải truy vấn nữa nếu có chút di hận với đại tỷ thì chúng ta đành xin lỗi ngươi vậy cao u lan buông tiến g thở dài nói đại tỷ có cần gặp gia phụ không ta chẳng ra gì rồi nếu còn gặp nghĩa phụ thì chẳng phải làm cho tình cảm càng tổn thương thêm sao như thế là đại tỷ không muốn gặp đúng vậy nghe khẩu khí của đại tỷ thì hình như đại tỷ chẳng còn lưu liếng chút gì về tình nghĩa phụ nghĩa nữ tình t ỷ mũi của chúng ta trong mấy năm qua u lan dù ngươi có hận ta thế nào thì ta cũng chỉ nói được một câu xin lỗi mà thôi chúng ta quyết tâm phải đi cao u lan lạnh lùng nói được nhị vị nhất định phải đi thì xin mời n g ô sông nữ hơi ngạc nhiên nàng muốn nói nhưng lại thôi hà hàn g y d ộ i bước lại cung thủ chào và nói cao c ô nương bọn tại hạ thật là khiếm khuyết cao u lan nói mau đi thôi chớ để ta thay đổi chủ ý hà hàng y nói cao c ô nương tại hạ cao u lan chợt nhắm mắt lại hai vọt lệ từ từ lăn ra nàng cao giọng thôi thúc đi mau đi đi mau đi nàng bị tình cảm kích động nên dường như âm thanh có vẻ lạc đi ngô sông nữ khẽ nói hàn g y chúng ta đi thôi hà hàng y gật đầu ngô sông nữ nói tiếp chàng đi trước thiếp đoạn hậu cao u lan bỗng nhiên lớn tiếng để cho bọn họ đi bất cứ ai cũng không được ngăn cản kẻ nào trái l ệ n h chém âm thanh của nàng vừa trong vừa cao nên trong đêm tối truyền đi rất xa quả nhiên lời của cao u lan đầy uy quyền ngô sông nữ già hà hàng y đến cửa đệ nhất bảo t h ị thấy cửa đã mở chiếc cầu gỗ từ từ hạ xuống hai người ra khỏi đại nhất bảo một cách an toàn và thuận lợi ngay lúc đó thì toàn bộ đèn đốm đều tắt hết đền đài lầu cát trong đại nhất bảo đã chìm ngập vào trong bóng tối n g ô sông nữ quay lại nhìn nơi mình ở mấy năm qua nàng chạnh lầu nói hàn g y chàng có phát hiện gì không phát hiện điều gì kẻ thật sự ngăn cản chúng ta đều mai phục ở bên tường rào cũng là người của thần đau đường có thể vậy không khẳng định được bọn chúng có phải người của thần đau đường hay không nhưng thiếp biết chúng ta đã thoát được một kiếp nạn tử vong hà hằng y tận mắt chứng kiến thân thủ của ngô sông nữ đó là thành tựu quả hầu tinh thuần đặc biệt chiêu thức biến hóa quyền diệu kỳ ảo khiến cho người ta không thể nhìn rõ được bất giác hắn châu mài hỏi đây là loại mai phục gì vậy ngô sông nữ nói thủy quả vô tình thủy quả vô tình là binh đao hay là người thủy quả vô tình là một loại binh đao trải qua sự thiết kế đặc biệt nó cũng là một loại ám khí một loại lợi khí sát nhân nàng đã nhìn thấy loại binh đao này chưa đó là vũ khí cực kỳ cơ mật của đệ nhất bảo chưa được thi triển trên giang hồ nên thiếp chỉ nghe qua mà thôi trong loại binh đao này chứa cả thủy lẫn quả thủy là độc thủy quả là độc quả bất cứ người nào chạm vào một chút thì rất khó cứu chữa hà hàn g y kinh ngạc tròn xoe đôi mắt hắn nói trên thế gian có loại binh khí lợi hại như vậy sao ngô song nữ nói đúng vậy hai năm trước loại binh khí này đã được chế tạo ra cao bảo chủ đã đích thân huấn luyện nhân thủ bọn này cũng mặc một loại y phục đặc biệt nàng đã nhìn thấy rồi ư đúng vậy bọn này dựa vào tường rào của đệ nhất bảo mà mai phục nếu bọn chúng xuất thủ thì sao nếu thế thì cơ hội thoát thân của chúng ta không lớn lắm bọn chúng mai phục ở đó vốn là chuẩn bị xuất thủ tại sao bỗng nhiên thay đổi đó là do cao u lan chẳng phải cao u lan đã hạ lệnh bất kỳ kẻ nào xuất thủ sẽ bị chém sao nếu không có nghiêm lệnh của cao u lan thì sao hết tám chín phần mười chúng ta đã phơi thay ở ngoài đệ nhất bảo hà hàn g y bất giác thở dài rồi nói như vậy cô đã thật sự cứu chúng ta rồi n g ô sông nữ nói nếu bọn người ngăn chặn chúng ta là do cao bảo chủ an bày thì cách làm của cao u lan sợ rằng sẽ bị cao bảo chủ trách tội cao u lan vì chúng ta mà đã chịu thiệt do vậy mà sau này chàng hãy tìm cách đền bù cho cô ta ngày sau nếu chúng ta thật sự có cơ hội giúp cô ta thì đương nhiên ta sẽ tận tâm tận lực chuyện này chàng nên ghi tâm khắc cốt chớ phụ tấm chân tình của cô ta hà hằng y gật đầu lúc này hai người đã cách đ ể nhất bảo chừng mười dặm ở trong bóng đêm bỗng thấy hai bóng người đứng giữa đường ngô sông nữ lạnh lùng nói là kẻ nào cùng lúc nàng dung hữu thụ một đạo âm kình ào ạt tuôn ra người mặc lam bào bên trái đột nhiên bước lên một bước và dung h ữ u thủ n g h n h tiếp đạo âm k ì n h ngay khi đó thì hà hàn g y đã nhận rõ đối phương nên vội kêu lên mau dừng tay lại người của chúng ta tuy nhiên lời của hắn vẫn còn hơi muộn người mặc áo lam đã tiếp xúc với đạo âm k ì n h của ngô sông nữ thân hình người này hơi t r a o động rồi thối lùi ra sau một bước ngô sông nữ sau khi đánh ra một chưởng thì người đã c h ồ m tới trước nhưng nghe thấy tiếng kêu của hà hàn g y nàng lập tức dừng tay hà hàn g y vội bước lên và kêu lên diệp huynh d ạ n g huynh thì ra hai bóng người này chính là thất kiếm truy hồn diệp trường thanh và thiên thủ đao d ạ n g thắng diệp trường thanh nói bọn tại hạ phụng mệnh bảo chủ đến đây tiếp đón hà huynh hà hàn g y nói các vị nhận được tin tức của tại hạ truyền ra chứ diệp trường thanh gật đầu rồi lướt m ộ t quan qua ngô sông nữ nói tiếp công lực của vị cô nương này rất thâm hậu sao hà huynh không giới thiệu với bọn tại hạ ngô sông nữ mỉm cười nói tiểu muội là ngô sông nữ các hạ có phải là đại danh đỉnh đỉnh thất kiếm t r u y hồn vừa rồi hai bên đối trưởng diệp trường thanh đã nếm mùi lợi hại của ngô sông nữ do vậy chàng gượng cười và nói không dám không dám hà huynh chắc là nhận được nhiều sự chiếu cố của cô nương dạng thắng nói nhị d ị chắc là v ắ t vả lắm bảo chủ cũng đang chờ đợi đại giá của nhị d ị ngô song nữ nói làm thế nào chư d ị biết tối nay bọn tiểu mụi rời đ ể nhất bảo diệp trường thanh nói chuyện này bọn tại hạ vốn không hay biết nhưng trước đây nửa giờ thì tiếp nhận được lệnh của bảo chủ nên đến đây đón nhị d ị hà hàn g y hỏi bảo chủ đã biết tại hạ rời đ ể nhất bảo rồi ư dạng thắng và diệp trường Thanh cùng gật đầu ngô sông nữ nói hiện tại bảo chủ đang ở đâu dịp trường thanh nói cách đây không xa bọn tài hạ sẽ dẫn đường cho nhị vị ngô sông nữ quay đầu nhìn về phía sau rồi nói khả năng đệ nhất bảo cho người theo đuổi chúng ta dịp trường thanh tiếp lời cô nương cứ an tâm người của chúng ta mai phục khắp nơi trên đường đi chí ít thì cũng ngăn chặn được kẻ đuổi theo trong một cánh rừng giáp với chân núi có một ngôi nhà tranh bên trong thấp thoáng ẩn hiện vài ánh đèn cửa chính ngôi nhà đã sớm rộng mở hoàng linh mặc quyền y ngồi đợi ngay ở giữa cửa khi bọn hà hán y vừa đến thì hoàng linh dội tiếp bước ra ngân tiếp và nói, y, vất à Hàng nói. Y, i ả cho ngươi quá tất cả chúng ta đều luôn lo lắng cho ngươi đà t ạ bảo hà hán g y quay sang n g ô sông nữ chậm rãi nói nàng đến chào bảo chủ đi ngô sông nữ bước lên mấy bước rồi cung thân hành lễ nói hà môn ngô sông nữ tham kiến bảo chủ chỉ cần một câu mà nàng đã nói ra thân phận hiện tại của mình hoàng linh mỉm cười nói hàng y được cô nương chiếu cố rất nhiều tất cả chúng ta ở đây đều biết ơn cô nương ngô sông nữ nói bảo chủ quá khen đạo tòng phu đương nhiên là phải hết lòng vì phu quân của mình lúc này đồ vô phương qua dịu chân cũng xuất hiện hà hằng y liền giới thiệu ngô sông nữ với mọi người qua dịu chân mỉm cười nói ngô cô nương còn nhớ tiện thiếp không ngô sông nữ nói có phải là lãnh thủ la x á không chính là ngoại hiệu của thiếp hiện giờ cô nương giữ chức vụ gì ở âm dương bảo kiếm sứ một trong ngũ đại kiếm sứ ạ không sai nhưng e rằng việc này chỉ làm trò cười cho ngô cô nương thôi hoàng linh nói ngô cô nương sau này bọn tại hạ nên xưng hô với cô nương như thế nào đây ngô sông nữ nói ngô sông nữ cũng được hoặc gọi là hà ngô nữ cũng được hoàng linh cười ha hả rồi nói bọn tại hạ vẫn chưa được uống h ỷ t ử của cô nương và hàn g y đó tuy nhiên ngày sau vẫn xin được gọi cô nương là ngô cô nương nha âm dương bảo hôm nay có được cô nương thì hy vọng đại sự sẽ sớm thành công việc này có lẽ tại hạ cũng rửa tay thoái ẩn và âm dương bảo cũng sẽ không còn tồn tại trên giang hồ nữa ngô sông nữ ngạc nhiên nói nói vậy nghĩa là hoàng bảo chủ thành lập âm dương bảo chỉ để đối phó với đệ nhất bảo thôi sao hoàng linh đưa tay mời và nói mời cô nương vào trong chúng ta cùng đàm đạo tiếp trong ngôi nhà tranh đã kê sẵn một chiếc bàn và mấy chiếc ghế hoàng linh nhường cho ngô sông nữ ngồi trên nhưng nàng không chịu hai bên nhường tới nhường lui cuối cùng ngôn sông nữ ngồi vào vị trí của tân khách không biết tự lúc nào ở trên bàn đã bày s ẵ n t u y ệ t rượu tuy đơn giản nhưng không mất vẻ thất kín hoàng h linh nghiêm túc nói sở d ĩ tệ đệ nhất bảo s i n h giả tâm thống lãnh giang hồ là gì thực lực của nó quá mạnh mạnh đến độ phóng m ắ t nhìn vào trong giang hồ không còn có địch thủ do vậy mới phát sinh tâm địa duy ngã độc tôn ngôn sông nữ nói đúng vậy thực lực của đệ nhất bảo quá lớn mạnh nên cũng không thể trách cao thiên kiện có giả tâm như thế cô nương đã sống trong đệ nhất bảo nhiều năm chắc chắn là biết được nhiều chuyện của đệ nhất bảo t i ệ n thế quả thật là biết rất nhiều chuyện nhưng chưa phải là biết tất cả vì trong đệ nhất bảo còn có thần đ a o đường đó mới là sức mạnh thật sự cô nương không biết về thần đ a o đường sao thần đ a o đường là một tổ chức bí mật do vậy tiện thiếp biết rất ít hà hàn g y nói tối nay khi bọn tại hạ rời đệ nhất bảo thì có gặp một số đau thủ của thần đau đường ngăn cản n g ô sông nữ hắn giọng rồi nói tiếp hoàng bảo chủ ngoài thần đau đường đệ nhất bảo còn có hai nhân vật đáng sợ hoàng linh nói cô nương có thể cho biết không nếu thiếp không muốn nói ra thì đã không nhắc đến hai nhân vật này chính là cao thiên kiện và cao u lan cao thiên kiện được tôn xưng là trung châu đệ n h ấ t đau quả t h ậ t lão là một địch thủ khó đối phó trong âm dương bảo hiện tại vẫn chưa tìm ra người nào có khả năng tiếp chiêu với lão còn cao u lan thì bọn tại hạ hoàn toàn không biết gì về vấn đề này mong cô nương cung cấp một vài thông tin nếu các vị biết võ công phi phàm của cao thiên kiện là một kình địch đáng sợ thì thủ pháp sát nhân của cao u lan càng đáng sợ hơn Ý của cô nương muốn nói là võ công của cao u lan còn cao hơn cả cao thiên kiện sau thủ pháp sát nhân lợi hại hơn không có nghĩa là võ công cao minh hơn vấn đề là các vị phải khống chế cho được cô ta đồ d ô phương nói ý của cô nương tại hạ vẫn chưa được minh bạch lắm hoàng linh nói ý của ngô cô nương đã rất rõ ràng có nghĩa là võ công của chúng ta phải cao cường hơn cao u lan nhiều lần nếu không thì không thể nào ngăn chặn được thất sắc kiếm pháp của cô ta ngô song nữ nói hoàng bảo chủ giải thích cũng chỉ đúng p h ầ n nữa tiện thiếp không thể không nói rõ vài điều thất sắc kiếm của cao u lan là một môn kiếm pháp tuyệt lưng nhưng nếu nói nó là một môn kiếm pháp chuyên sát nhân thì lại đúng hơn nếu chư vị không quá giải được đường kiếm của cô ta thì cũng không tránh được c h i ề u số tàn độc đó hoàng linh bất giác nói đáng sợ như thế sao ngô sông nữ gật đầu nói những lời của tiện thiếp hoàn toàn không phóng đại trừ phi cô ta hạ thủ lưu t ì n h nói tới đây nàng quái nhìn ra sao rồi chợt im lặng hoàng linh nói cô nương cứ nói chúng ta chẳng kiên kỵ gì cả ngô sông nữ nói không phải tiện thiếp sợ t a i vách mạch nhưng mà sự thật thì ngũ đại kiếm sứ của âm dương bảo e rằng không địch nổi cô ta quá b à chiêu diệp trường thanh kinh ngạc kêu lên lợi hại thế sao ngô sông nữ nói nếu tiện thiếp có lời nào thất thố mong chư vị bỏ qua cho đồ vô phương nói nếu cô nương cùng cao u lan động thủ thì sao ngô sông nữ nói nếu tiện thiếp có thể tiếp cô ta năm chiêu thì có cơ hội thủ thắng hoàng linh nói quả nhiên là một kình địch đáng sợ ngô song nữ nói tiếp về thần đ a o đường thì tiện có thể cung cấp những điều nghe được mà thôi đúng vậy thần đ a o đường là thực lực chính của đệ nhất bảo đường chủ lôi vô ảnh cũng là một nhân vật rất thần bí lão này không những có võ công tuyệt cao mà còn có ám khí tà、gì.